Chào các bạn, sau khi mình thành công bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Giao Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với một bộ truyện mới Cũng thuộc sơ truyện của dinh Tiểu dinh Xuyên Diệt ta trở thành tiên nhân Truyện có khởi đầu giống như nhiều truyện trọng sinh xuyên không khác Nhân vật chính chết đi, hồn xuyên diệt sống lại ở một thế giới tiên hiệp Nhưng cách mà tác giả chọn để nhân vật phát triển tới đây Không phải là một bàn tay vàng, bảo vật hay là hệ thống Tất nhiên sau này cũng sẽ có Nhưng lối tu hành của nhân vật chính do hậu quả xuyên việt gây ra đã mất đi bảy phách tương ứng bảy loại tình cảm cảm giác của con người. Nhân vật chính của chúng ta thông qua việc tiếp xúc với nhiều người, trải qua nhiều câu chuyện tác động lên mỗi người mà thu thập một dạng tình để khôi phục lại bảy phách. Nói nôm na chính là tu tiên giữa nhân gian. Nhờ vậy mà khi đọc chúng ta có được cảm giác thân thuộc qua mình vào hành trình của nhân vật chính. Đây là điểm mà không nhiều chuyện làm được, nhất là ở thể loại tiên hiệp đang bảo hòa hiện nay. Và bây giờ, không để các bạn chờ đợi lâu, mời các bạn lắng nghe tập 1 bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân qua giọng đọc Hoàng Dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1. Chết mà sống lại cba hồi sức tim phổi là tổ hợp tác thao tác cấp cứu... Bao gồm ấn lồng ngực và hô hấp nhân tạo... Với mục đích đẩy cái lượng máu vào oxy tế não... Đưa bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch... Nè, mọi người rời tay đi... Thêm khử rung tim đi... Được, thêm một lần nữa... Ý thức của Lý Mộ dần dần biến mất... Hắn ước chừng thật sự phải chết rồi... Đối mặt với cái chết... Hắn không có sợ hãi bao nhiêu... So với tiếp tục thừa nhận, ốm đau, trà tánh. Chết, chưa hẳn không phải là một loại giải thoát. Từ sau khi mà cha mẹ qua đời, hắn ở thế giới này không còn dưỡng bận. Hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị cho cái chết rồi. Tiếng hò hét, lo lắng của bác sĩ, dần dần nhỏ đi. Ý thức lý mộ chìm sâu vào trong vô tận. Tổ châu, chu quốc bắc quận, núi quang. Trước một bãi tha ma, Có vài cây dương đứng thưa thớt nơi đó, lá cây bị gió thu thổ gian xào xạ. Quả đèn sau khi ở trên bầu trời lượng mấy dòng đáp trên bộ phần nhô lên. Một khắc nào đó, quả đèn kiếm ăn trên bộ đột nhiên kinh hải đập cánh bay lên bầu trời. Sau một chủ tiếng ào ào, có hai bóng người từ trên sân đạo đi tới. Hai người, một cao một thấp, một béo một gầy đều mặc một cái loại trang phục xanh nhạc. Đi thẳng đến bãi Tha Ma... Mang một cái dấu rách đặt xuống... Người dốc dáng cao trong đó... Thở ra một hơi nói... Thôi... Rốt cuộc đến nơi rồi... Bộ khoái dốc dáng thấp... Nhìn một cái mảng mộ phần... Vô lên phía trước... Nhìn không được rung rẩy một cái nói... Nè nè... Đào nhanh... Xong còn trở về... Đây không phải là chỗ tốt đẹp gì đâu... Ta cảm thấy sau lưng mắt lạnh đó... Ban ngày ban mặt... Ngươi sợ cái gì... Gã cao đặt mông ngồi xuống... Thoải mái tựa vào một thân cây nói. Mệt chết luôn. Nghĩ trước rồi nói tiếp đi. Ngư nói hai người chúng ta. Sao mà lại dính vào cái việc su xẻo này chứ. Nè đừng có nói vậy. Gã thấp nhìn thi thể trên mặt đất. dâng lên buồn phiền nói. Lý mộ mới là su xẻo Ngày hôm qua còn an lành. Sao mà bỗng nhiên. Gã cao gầy Nhìn trái nhìn phải thần bí nói. Nghe nói là bị yêu tà câu hồn đó. Yêu tà gì. Gã thấp nghe vậy ca kinh, ngươi nghe ai nói? Gã cao nuốt một ngụm nước bọt nói, ngươi kể chuyện ở Câu Lang không phải đều nói vậy sao? Ba hồn bảy vía giết người sống đối với yêu tà là vật đại bổ, có một số yêu tà đâu nghe, chuyên môn là câu hồn nuốt phát của người ta để mà tu luyện, ngay cả người khám nghiệm tử thi cũng không có nghiệm được nguyên nhân cái chết của hắn, không phải là yêu tà làm loạn thì thì là cái gì? Gió thổi, lá cây vang lên xào xạc, lại liên tưởng đến yêu tà cũng bố. Gà thấp chỉ cảm thấy xung quanh đổ từng trận do âm, dỗ dàng nói: "Đừng có nói nữa, mà làm việc, làm xong trở về sớm một chút." Hai người cầm xẻng, chọn một cái chỗ đất trống bắt đầu đào hố. Lý Mộ không có người thân, nghèo rách mồng tơi, không có mua nổi quan tài, xem như trên tình cảm ngày thường làm việc cùng nhau. Hai người kết phường bỏ tiền mua một tấm chiếu để mà lo hậu sự cho hắn. Đã tính là hết lòng hết nghĩa rồi. Lý mộ mở mặt ra, phát hiện mình đang ở một chỗ núi quang không biết tên. Bên cạnh có hai nam nhân mặc đồng phục cổ trang đang đào hố. Hắn, hắn là đã chết. Cho dù chưa chết mà nói, cũng nên ở bệnh viện chứ. Nơi này là địa phương nào? Hai người này đang làm cái gì vậy? Muốn chuồng sống ta sao? Mặc dù hắn không có tiền trả tiền thuốc men cũng không đến mức bị chung sống chứ. Hắn phản xạ có điều kiện ngồi dậy, sau đó ngẩn ra. Nằm trên giường bệnh lâu ngày rồi khiến cho hắn nửa năm trước không thể làm ra cái động tác này. Nhưng mà giờ phút này hắn lại cảm nhận được trong thân thể ẩn chứa lực lượng lâu rồi không có. Hắn cúi đầu xuống nhìn, phát hiện mình ăn mặc rất được kỳ quái như là trang phục của bộ quái hoặc nha dịch trong phim quần áo giống như hai cái tên nam nhân bên cạnh như đúc. Tựa như là ý thức được cái gì, hắn bắt đầu đánh giá hai tay của mình. Hai tay làn da thu ráp, hổ khẩu ở tay phải có một nốt chai, một cái vết sẹo lúc còn nhỏ, vô ý tạo thành, ở trên mu bàn tay, bây giờ không có còn thấy nữa. Vậy đây đâu phải là tay của hắn. Cái hố đất sâu cỡ nửa người đã đào xong, Hai người chuẩn bị mang thi thể của Lý Mộ bỏ vào, quay đầu. Liên nhìn thấy Lý Mộ ngồi trên chiếu. Lý Mộ quay đầu nhìn về phía bọn họ. Hắn mở miệng đang muốn hỏi chút gì. Cái màn tay mỏng nhiên truyền đến một trận đau đớn. Má ơi, cái xác chết dùng dậy rồi. Kèn kèn hai tiếng. Hai người ném sẻn trong tay vừa kêu to, vừa lăn bò rồi biến mất trong tầm mắt của Lý Mộ. Lý Mộ cúi đầu nhìn hai ta một lần nữa, vẻ mặt mờ mịt. Một hồi lâu sau, có một bóng người mới xuất hiện ở trên sơn đạo. Trên mặt của Lý Mộ vẫn là một tia mê mang, nhưng mà hắn đã biết xảy ra cái chuyện gì rồi. Hắn siết lấy nắm tay, có thể cảm nhận được khí lực trong cơ thể, cũng chính là nói linh hồn quán đã chiếm cứ một thân thể người khác. Lý Mộ là người theo thuyết vô thần, nhưng mà cũng từng đọc rất nhiều tiểu thuyết giải trí đối với xuyên biệt loại chuyện này cũng không có xa lạ gì. Thân thể quán quả thật đã chết rồi, nhưng mà linh hồn chiếm cứ một thân thể khác. Lý mộ vừa đạt được một ít ký ức rải rác của thân thể này, biết được người này cũng tên là Lý mộ, vừa qua tuổi 18, là một bộ khoái. Hôm nay vừa mới chết, về phần nguyên nhân cái chết, Lý mộ tạm thời chưa có nhân ra. Nơi này là một địa phương tên là Đại Chu, cụ thể là Chu Triều, Bắc Chu, Hậu Chu hay là Vũ Chu, Lý Mộ không biết. Căn cứ trang phục của hai người nọ cùng mình, tỷ lệ ở thời hiện đại không lớn. Việc này chỉ là phải sợ tìm người xác nhận mới biết được. Lý Mộ nhìn trái nhìn phải, phát hiện ở đây là một bãi thà ma, chung quanh tất cả đều là nắm mồ nhô lên. Mặc dù là ban ngày ban mặt, cũng làm cho người ta phát lạnh khắp cả người. Hắn phân biệt phương hướng một phen, đi về phía dưới núi. Hắn bước chân rất chậm, rất nặng nề, cái này là gì nằm trên giường quá lâu. Hắn chưa thể lập tức thích ứng đi đường giống như người bình thường. Nhưng mà rất nhanh, bước chân của hắn liền nhẹ hẳn đi. Tâm tình của cũng dần dần bình tĩnh, từng trải qua sinh tử, còn có chuyện không thể tưởng tượng gì mà không thể đối mặt chứ. Lý mộ đứng trên sơn đạo, hít thật sau một ngụm không khí tươi mới, cảm thụ được lực lượng dân trào trong cơ thể, cảm khái sống thật tố Hắn đang muốn xuống núi, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đợt tiếng kêu rất nhỏ. Tiếng này nghe như là chó sủa, nhưng mà lại có chỗ khác. Trong thanh âm ẩn chứa thống khổ. Lý Mộ nhìn xung quanh, cuối cùng hắn xác định ra cái nơi phát ra âm thanh. Hắn rời khỏi sơn đạo, hướng bên trái đi mười mấy bước, đẩy một cái bụi cỏ rậm rạp, đập vào mắt là một mảng màu trắng. Nhìn kỹ. Phát hiện trong bụi cỏ là một con hồ ly, con hồ ly này toàn thân trắng như tuyết, đôi mắt đèn nhánh. Trong ánh mắt nhìn về phía lý mộ, ẩn chứa cực độ sợ hãi. Chân sau của con cáo trắng là bị cái bẫy thú kẹp lấy, máu tươi, nhuộm đỏ da lòng, tỏ ra đặc biệt cho mặt. mắt. Chương 2. Lấy thân bảo đáp Nhìn thấy lý mộ đến gần, thân thể của nó bắt đầu dễ dụa, lại vẫn không thể giải thoát, vết thương rách chảy ra càng nhiều máu tươi hơn không biết có phải là ảo giác hay không lý mộ thế mà từ trong đôi mắt như là đá quý của hồ ly thấy được cảm xúc nhân tính quá đó là một loại ánh mắt tuyệt vọng điều này làm cho lý mộ nhớ lại cái thời gian bệnh tình của hắn từng ngày một chuyện biến xấu lại chỉ có thể nằm trên giường bệnh trơ mắt đi về phía tử dòng nhìn đôi mắt tuyệt vọng của hồ ly lý mộ sinh lòng trắc ẩn lắc đầu nói yên tâm Yên tâm đi, ta sẽ không có thương tổn ngươi đâu. Thân thể cáo trắng rung lên, tựa như là nghe hiểu lời quán nói, thế mà không có dễ dụa nữa. Trong lòng của Lý Mộ lấy làm kỳ, con hồ ly này lại thông nhân tính như vậy. Hắn giương tay ra, dùng sức, tách ra các bẫy thú, mang cáo trắng từ bên trong cứu ra. Còn cáo trắng ghé vào trên mặt cỏ, miệng vết thương đang chảy ra máu tươi, phát ra tiếng thú kêu rất nhỏ. Lý Mộ... Từ trong ống tài áo của mình Xé xuống một mảnh giải Giúp cho nó bằng bỏ vết thương một lần Đơn giản thôi Vết thương con cáo trắng Không ra máu nữa Đầu cọ cọ trên tài quán Phát ra tiếng kêu ư ử Đi đi Về sau Nhớ phải cẩn thận một chút nha Lý mộ Vỗ vỗ đầu của nó Đang muốn rời khỏi Bền tài lại bỗng nhiên truyền đến Thanh nằm dễ nghe Êm tai của tiếng nữ Đa tạ ân cứu mạng của công tử Đừng khách khí Lý Mộ xua xua tai thản nhiên mở miệng ngay sau đó động tác trên tài quán khựng lại nụ cười trên mặt dần dần biến mất Trên sơn đạo uống lượng khúc chiếc một bóng người liều mạng đi nhanh cuốn lên khói bụi suốt cả dọc đường Không biết chạy đường bao lâu ở phía trước đã thấy thùng sống ẩn hiện rồi Lý Mộ dừng lại tựa vào một thân cây gian đường gặp người hả mòm thở dốc Thật lâu sau hắn quay đầu nhìn một lần mới phát hiện ra Hắn đã sớm chạy tới dưới chân núi rồi. Sau đó, hắn liền lâm vào sự tự mình hoài nghi thật lâu. Hắn vừa rồi có phải sinh ra ảo giác hay không vậy? Hồ Ly sao có thể mở miệng nói chuyện chứ? Có thể là con người đang đùa ác hay không? Tuy vẫn cảm thấy cái chuyện này không thể tưởng tượng. Nhưng mà cho hắn 10 cái gan nữa. Lý mộ không có dám quay trở lại thăm dò đến tổ cục. Hắn còn chưa có làm rõ vì sao mãn chết xuất hiện ở đây so sánh với loại chuyện này một con hồ ly biết nói chuyện cũng liền không có gì ngạc nhiên nữa nghỉ ngơi chốc lát lý mộ ngồi dưới tàn cây bắt đầu sửa sang lại ký ức trong đầu trong quá trình bị con hồ ly kia dọa cho giật mình chạy như điên cả một quãng đường trong đầu của hắn lại hiện ra một ít ký ức rải rác tổ châu chu quốc bắc quận quyện dương khâu mặt của lý dịch lộ vẻ nghi ngờ những tin tức này trong trí nhớ của hắn không trùng hợp với bất cứ triều đại nào mà hắn biết theo ký ức tiếp tục sửa sang lại biểu cảm trên mặt của lý mộ dần dần dài ra mười châu ba đảo u đô quỷ dịch dạng yêu chi quốc tứ hải thủy tộc đạo pháp thần thông yêu quỷ tinh quái những cái thứ này đều là cái gì vậy còn chưa chờ chủ lý mộ từ trong chấn động phục hồi tinh thần. Trên đường cái lúc trước, đã có mấy môn người đi nhanh đến, người chưa tới, tiến tới trước. Yêu nghiệt, lớn mật, giảm xâm chiếm thân thể của người đã mất của công sai huyện nhà, còn không mau mau rời đi chứ. Nói chuyện là một tên mập kia, lý mộ vừa nãy gặp, muốn trùng sống hắn, đã đứng ở nơi xa, cảnh giác nhìn lý mộ lại chưa có tới gần. Lý mộ đang muốn mở mồm, chợt có một mạng ánh sáng màu trắng từ trong đám người bắn ra đánh vào trên người hắn. vừa mới nghe được hồ ly mở miệng bây giờ nhìn thấy một màn quỷ dị này trong lòng của lý mộ cả kinh theo bản năng lui về phía sau vài bước cúi đầu nhìn về phía chỗ ngực mình đã bị ánh sáng trắng đánh trúng lại chưa có phát hiện cái gì khác thường một nữ tử áo xanh dáng người cao gầy từ trong đám người đi ra sắc mặt hơi khẩn trương đánh giá Lý Mộ từ trên xuống dưới một phen, mới nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu nói, không phải là yêu tà nhập vào. Một thanh niên khác cầm một cái la bàn lớn bằng bàn tay, quay quanh Lý Mộ một vòng, kinh ngạc nói, sao có khả năng chứ? Buổi sáng ta từng kiểm tra thật hư, hắn rõ ràng đã chết rồi mà. Mà cái người trung niên kia, ánh mắt luôn chầm chầm nhìn Lý Mộ, chậm rãi thu hồi tầm mắt, hào quang âm u trong mắt dần dần tan đi nói Ba hồn vẫn còn, hắn chỉ là tạm thời rời khỏi cơ thể thôi, nhưng mà còn cần phải xác nhận một phen nữa. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Mộ hỏi, Người tên là gì? Lý Mộ thanh thật trả lời, Lý Mộ, người trung niên tiếp tục hỏi hắn, Thân phận của ngươi là gì? Lý Mộ nói, quyện Nha dương khâu, bộ khoái Lý Mộ. Người trung niên thứ nhất, chỉ nữ tử trẻ tụ kia nói, Nàng là ai? Lý mộ nói Lý Thanh đầu nhí Tất cả mọi người ở nơi này Lý mộ chỉ nhớ rõ Của nữ tử trẻ tuổi này Nàng là người lãnh đạo trực tiếp Của chủ nhân ban đầu thân thể Cũng là đối tượng hắn luôn thầm thích mà Đây có lẽ chính là nguyên nhân Lý mộ chỉ nhớ rõ nàng thôi Bọn họ thì sao Người trung niên Chỉ chỉ một vài tên bộ khoái khác Lý mộ lắc lắc đầu Không có nhớ nữa Người trung niên nhìn Lý Mộ một cái Cuối cùng nói Ngươi có nhớ rõ cái đêm qua xảy ra chuyện gì không? Ta Ta cũng không nhớ Người trung niên từ trong lòng Lấy ra một cái tấm gương đồng nói với Lý Mộ Đây nhìn nó đi Lý Mộ nhìn gương đồng kia Gương đồng bóng loán phản chiếu ra một gương mặt tuấn tú tủ. Người trung niên Nâng tay đánh một mảng ánh sáng trắng Vào gương đồng Sau đó ánh mắt liền nhìn chầm chầm gương đồng Thấy hồi lâu Cũng chưa có biến quá, hắn nhẹ nhàng thở ra, mang gương đồng thu hồi nói. Ba hồn rời cơ thể tuy là không thường gặp, nhưng mà cũng ngẫu nhiên xảy ra. Trên người không có khí yêu tà, pháp khí không có phản ứng, có thể nhớ là cái việc bình thường, không phải bị yêu tà chiến cứ thân thể, cũng không phải là đoạt xá trọng sinh. Hắn nhìn Lý Mộ nói một lần nữa, Ba hồn rời cơ thể quá lâu, sẽ mất đi một bộ phận ký ức, nhưng mà mặc kệ thế nào, con sống là tốt rồi. Những ngày này Ngươi ở nhà tịnh dưỡng trước đi Không cần phải đến nguyện nha nữa Nói xong hắn phất phất tay Với một đám nhà dịch nói Không sao rồi đều trở về đi Sau khi mà xác nhận Lý Mộ Không phải là bị yêu tà nhập vào Tâm tình của mọi người rõ ràng Trở nên thoải mái nhẹ nhõm Hai mộ khoái Một béo một gầy đi bên cạnh Lý Mộ Bị béo lùn kia khoát tay lên bã dài của Lý Mộ hỏi Nè Lý Mộ có còn nhớ chúng ta không vậy Lý mộ lắc lắc đầu Cái gì? Ngươi thế mà ngay cả chúng ta cũng quên hả? Trên mặt có tên bộ khoái béo lùng Lộ ra vẻ thất vọng Thiệt cho hai huynh đệ của chúng ta Nhặt xác cho ngươi đó Còn mua chiếu cho ngươi nữa Mệt chết mệt sống Nâng ngươi lên trên núi Ngươi là không biết Cái chiếu đó đắt lắm đó 50 đồng một tấm Ngươi có biết không 50 đồng tiền đó, ta ngày hôm qua Phải khó nhọc biết bao chứ Chương bà Lấy thần bảo đảm Trên đường trở về, Lý Mộ đã biết được tên của hai gã bộ khoái này. Cái vị béo lùn này tên là Trương Sơn, vị cao ngày kia tên là Lý Tứ. Hai người giống như Lý Mộ đều là bộ khoái của huyện nhà. Hậu sự của Lý Mộ là do bọn họ hỗ trợ xử lý. Tùy hẳn thiếu chút nữa đã bị hai người trùng sống, nhưng mà đây đều là hiểu lầm thôi. Lý Mộ chấp tay với hai người nói, đã làm phiền hai vị rồi. Thôi đều là đồng nghiệp nên vậy mà. Trương Sơn phất phất tay Sau đó lại nói Vừa rồi nói đến chiếu Một cái chiếu 50 đồng tiền Vừa rồi con nói đến chiếu sao Không có sao Có mà Xuyên qua cái đám người rộn ràng nhốn nháo trên đường Vẽ mặt luyến Mộ có một chút hoàng hốt Một giờ trước Hắn còn ở phòng bệnh tràn ngập bùi nước khử trùng Bên người đã dụng cụ Thiết bị tràn ngập hơi thở của hiện đại quá Giờ phút này trước mắt nhìn thấy lại đều là kiến trúc phong cách cổ xưa, đám người cổ trang phố xá sầm uất như đặt mình trong mộng cảnh vậy. Nếu đây thật sự là mộng, Lý Mộ hy vọng hắn dĩnh diễn không cần phải tỉnh lại, thế giới chân thật giới hắn mà nói càng thêm tà khốc. Trương Sơn và Lý Thứ theo bên cạnh Lý Mộ bởi vì Lý Mộ về nhà trả bọn họ tiền cái tấm chiếu kia. Lý Mộ sở dĩ để cho bọn họ đi theo Thứ nhất là thiếu nợ trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Thứ hai là gì hắn căn bản không nhớ nổi nhà ở nơi nào. Đương nhiên, con có một nguyên nhân quan trọng nhất. Hắn cần từ trong miệng của hai người hỏi một ít tin tức về Lý Mộ, về thế giới này. Thân thế của Lý Mộ rất đơn giản. Mẫu thân, lúc hắn còn bé đã qua đời, phụ thân của hắn là một bộ khoái của huyện nhà. Hai năm trước, hy sinh vì nhiệm vụ. Lý Mộ là con cái kế thừa nghiệp của cha. Ở một năm trước trở thành đồng nghiệp với Trương Sơn Lý tử Về phần thế giới này Lý Mộ Nói bóng nói gió Các ký ức rải ra kia ở trong đầu Dân dân được chứng thực Đây là một thế giới kỳ quái huyền bí Có tu sĩ truy tìm đạo trường sinh Có thể dùng đạo Pháp Thần Thông Cũng có yêu quỷ hoành hành quấy phá Có thể sử dụng yêu pháp quỷ thuật Trên biển có 10 châu ba đảo Chu quốc ở Tổ Châu Trên 10 châu trừ quốc gia nhân tộc Còn có ưu đô quỷ vực dạng yêu chi quốc trong bốn biển là lãnh địa của thủy tộc Người tu hành có thể hô mưa gọi gió, tạo mây là mưa Tu hành tới cao thâm còn có thể giật đổ sao giời quay dần tạo quá Các yêu quỷ đạo hạnh cao thâm kia cũng phi thường lợi hại Ngay cả người tu hành cũng không phải là đối thủ của chúng nó đâu Yêu quỷ tinh quái câu hồn phách con người nghe có một chút đáng sợ Nhưng là một người từ nhỏ chịu văn hóa thần thoại qua hạ hung đúc, yêu quỷ thần tiên mấy cái thứ này, không chỉ không thể khiến cho Lý Mộ sinh ra sợ hãi, ngược lại khiến cho hắn cảm thấy kích thích. Nơi này chính là nhà ngươi nè. Trương Sơn chỉ vào một căn nhà bên đường, Lý Mộ từ bên hông lấy ra chìa khóa. Tòa trạch diện này là nhà tổ của Lý Gia ở khu vực phùng qua của Nguyễn Thành. Tuy là diện tích không lớn, chỉ có một lớp xanh như một mình Lý Mộ ở lại cũng là đủ rồi Trương Sơn cùng Lý Tứ đứng trong sân Lý Mộ nói Nè các ngươi chờ một chút ta đi lấy tiền nha Hắn theo ký ức từ dưới giường của phòng ngủ lấy ra một rương Nhưng mà trong rương trường giấy tờ nhà đất rộng quét chẳng có gì cả Ở trong phòng tỉ mỉ tìm tòi một lần Lý Mộ thế mà một đồng cũng chưa tìm được Thậm chí ngay cái dài gạo cũng trống rộng Hắn đi đến trong sân ái nái nói với hai người, xin xin lỗi nha, ta quên tiền đặt ở nơi nào rồi. Nếu mà không chờ thêm hai ngày nữa phát lương tháng, trả lại các ngươi có được không vậy? Hai ngày nữa chính là ngày phát lương tháng, trương sơn gật gật đầu nói, được được, vậy chúng ta đi tuần phố trước nha. lý mộ giữ lại nói, nè, ăn cơm xong lại đi nha lý tứ ngẩng đầu nhìn mặt trời chiều lặng về phía tây nói, um, cũng được vừa lúc đã đến giờ cơm rồi hai người đi về phía căn phòng lý mộ mỉm cười nói trong nhà hình như hết gạo rồi nếu không các ngươi cho ta mượn chút tiền đi bước chân của hai người bỗng nhiên thuận lại trương sơn quay đầu chắp tay với lý mộ À ta bỗng nhiên nhớ ra nương tử còn ở nhà chờ tan cơm lý tử nói tiếp ta cũng có một việc quan trọng cáo từ cáo từ nha trường Sơn cùng với Lý Tứ không quay đầu lại rời khỏi Lý Mộ thu hồi 20 đồng tiền đứng ở trong sân nhìn mặt trời phía Tây sắp lặn xuống dẻ mặt mê mang ánh mắt tự do thời gian ngắn ngủng hắn đã trải qua một loạt chuyện không thể tưởng tượng bao gồm cả cái chết ở bên trong hắn cần đủ thời gian để điều chỉnh tâm tính đi đối mặt với cuộc đời sắp đến ngay lúc Lý Mộ mê mang có đường phía trước ngoài quyền dương Khâu u cốc nơi nào đó trong núi sâu hiểm thấy giật chân mấy con hồ ly ở trong bụi cỏ ở bên dòng suối chạy nhảy chơi đùa trong miệng phát ra tiếng kêu vui vẻ ầu âu, âu con đã trúng cạm bẫy của thợ săn một công tử nhân loại cứu ngư sao dưới tàn cây cổ thụ bên dòng suối một con hồ ly già miệng nói tiếng người tiểu hồ ly ở trên chân có vết thương ghé vào trên mặt cỏ gật đầu nói hắn đã băng bó vết thương cho con Còn bảo con về sau phải cẩn thận nữa cha, Vậy thì phiền toái rồi Trên mặt hồ ly già Lộ ra một vẻ âu sầu nói ân cứu mạng đây là nhân quả lớn đó Tiểu hồ ly ngẩn đầu hỏi Mổ mổ Ngài thường nói Hồ tiên nhất tộc con tất báo Con nên báo đáp hắn như thế nào đây chứ Một con hồ ly Nhảy tới vui vẻ cười nói Đương nhiên lấy thần báo đáp rồi Đi, đi, đi Lão Hồ Ly đuổi đi xong Lúc này mới thở dài nói Hồ Tiên nhất tộc Nếu muốn tu thành cửu dĩ thiên hồ Chỉ cần trọn vẹn nhân quả thế gian Ân cứu mạng Chính là nhân quả lớn như trời Hãy báo đáp Nhưng mà người hôm nay đạo hạnh quá nông cạn Vẫn lỡ trong núi Chuyên tâm tu luyện trước đi Chuyện báo ân Đợi tới sau này rồi hãy nói huyện Dương Khâu Đang ở buổi trưa Các hộ gia đình trong thành đều dâng lên khỏi bếp. Trong phòng bếp chặt chội, Lý Mộ ngồi sởm ở trước bếp, nhìn ngọn lửa nhảy trong lò, bắt đầu hai người theo thói quen. Đến nơi đây đã được 3 ngày. 3 ngày trước, hắn cầm 20 đồng tiền mượn được, ra đường mua một ít gạo, hai lượng dưa muối, vừa qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn lục tục đạt được một ít ký ức khác. Cũng đối với thế giới này, mình cũng càng thêm trực quan rõ ràng. Đây rõ ràng là một thế giới ở ngôn ngữ dân tự, dân phong, dân tộc, thậm chí tôn giáo tín ngưỡng đều có nhất mạch truyền thừa với qua hạ cổ đại. Nơi này cũng có đạo gia, cũng có vật môn, tuy có khác biệt với lịch sử Phật đạo, lý mộ hiểu biết, nhưng mà tư tưởng giáo lý của hai giáo này không có khác biệt lắm. Đây là một thế giới hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Chương 4 Thích Tinh Hay Công Trải qua ba ngày bình tĩnh, Lý Mộ đã miễn cưỡng tiếp nhận tình cảnh trước mắt. Tiếp nhận linh hồn hắn tới thế giới kỳ dị này, thân phận mới, mở ra một cuộc đời mới. Dù sao, so sánh như nằm trên giường bệnh đông ngày cùng chỉ tử vong có một thể phách khỏe mạnh, có thể sống như là người bình thường, chính là hạnh phúc lớn nha của hắn. Trong 3 ngày này, Lý Mộ suy nghĩ rất nhiều, sau khi mà tiếp nhận đoạn cuộc đời này, thứ đầu tiên hắn cần cân nhắc chính là tương lai của mình làm một bộ khoái tầm thường qua hết cả một đời hiển nhiên không phải là điều hắn muốn Hiển nhiên không phải là điều mà hắn muốn Đây là sự lãng phí lớn nhất đối với sinh mệnh lần thứ hai của hắn Hún chi ở thế giới này Nghề bộ khoái tuy cũng coi như là nhân viên công vụ, Ăn lương công chức Nhưng mà hệ số nguy hiểm Dược xa nhận biết của lý mộ Nơi này yêu quỷ hoành hành Ở trong một vụ án phạm nhân hắn cần đối mặt Cũng không nhất định là người Tuy Lý Mộ đến bây giờ chưa có nhớ ra tiền than quán đã chết như thế nào, nhưng mà cũng không dùng đầu để mà suy nghĩ, khẳng định sẽ không là sự kiện bình thường. Nhưng mà không dùng đầu để nghĩ cũng biết, khẳng định sẽ không là sự kiện bình thường. Giấc mộng của Lý Mộ là trở thành một người tu hành, hô mưa gọi gió, nuốt mây, phun mù Đây là giấc mộng lúc còn nhỏ quán, bây giờ cũng vậy. Thế giới thần kỳ này mang giấc mộng từng không thực tế quán biến thành có thể, chẳng qua đối với như thế nào bước vào thế giới tu hành hắn còn chưa có bất cứ đầu mối nào lý mộ trước kia cũng chưa từng tiếp xúc những cái thứ này tuy không muốn làm bộ khoái cả đời nhưng ở ra trước mắt hắn cần phải thành thật làm tốt công tác của mình thứ nhất đây là nguồn thu nhập duy nhất quản thứ hai trong quyện nhà rõ ràng có người tu hành đây là cơ hội duy nhất lý mộ trước mắt có thể tiếp xúc đến lĩnh vực này lý mộ che miệng ho khang dài tiếng trong lòng không khỏi có một chút lo lắng hắn hình như có một chút bị cảm thứ này ở đời sau không phải là bệnh nặng gì nhưng mà ở nơi này có khả năng sẽ lấy mạng quán đo không chỉ có thế trong 3 ngày qua lý mộ phát hiện có lẽ là vì chết mà sống lại thân thể này quán hôm nay tự như xuất hiện một ít vấn đề phương diện khác hắn muốn đi tìm đại phu để khám nhưng mà bây giờ không có một xu dính túi Hai ngày trước đã mượn Trương Sơn cùng Lý Tứ 20 đồng tiền, toàn bộ mua lương thực rồi, nếu còn không có phát lương tháng, hắn ngày mai đã cạn lương thực luôn. Trong lòng vừa mới dâng lên ý tưởng này, ngoài cửa liền truyền đến cái tiếng đập cửa. Lý mộ đi qua, mở cửa xanh, đứng ngoài cửa không phải là Trương Sơn, Lý Tứ, mà là một nữ tử. Nữ tử, dáng người cao gầy, may rậm mắt sáng, bộ dạng thanh lệ xuất chúng, chỉ là khuôn mặt có một chút lạnh nhạt, mặc đồ xanh, vẻ mặt bình tĩnh đứng ở ngoài cửa. Cảnh nội Trung Quốc tuy là chỗ nhân tộc tụ cư, nhưng mà cũng thường xuyên có yêu quỷ quấy phá, người thường không đối phó được những cái tạp vật này, bởi vậy trong các nhà môn lớn đều có người tu hành thường trú. Bọn họ hoặc là do triều đình các cử, hoặc là đệ tử của các tông môn tu hành lớn nhập thế rèn luyện. Lý Mộ hiểu biết đối với nữ tử này không nhiều, chỉ biết nàng tên là Lý Thanh là một người tu hành Cũng là người lãnh đạo trực tiếp quản Lý Mộ, Trương Sơn, Lý Tứ là thú hạ lệ thuộc trực tiếp Lý Thành. Thấy cửa sân mở ra, Lý Thành mang một cái túi nặng trịch đưa cho Lý Mộ nói Đây, đây là hai tháng lương của người, trong đó một tháng là bồi thường đổ cho ngươi Lý Mộ, loại bộ khoái cấp mật này mỗi tháng lương là 500 đồng, hai tháng chính là 1.000 đồng. Trả cho Trương Sơn, Lý Tứ 70 đồng, còn lại rất nhiều nếu mà tiết kiệm một chút, thời gian rất lâu, không cần phải lo lắng vấn đề lương thực. Lý Mộ tiếp nhận cái túi tiền, cảm khái nói: cảm ơn đầu nhi. Lý Thanh nhìn hắn một cái hỏi: người đã bị bệnh sao? Lý Mộ gật gật đầu nói: hẳn là chịu phong hàn một chút, lát nữa đi bốc thuốc. Lý Thanh lấy từ bên hông ra một lá bùa được gấp lại, đưa cho hắn nói: đốt thành nước bùa uống vào có thể khỏi. Sau khi mình Lý Mộ tiếp nhận lá bùa, nàng quay đầu rời đi Lý Mộ nhìn theo nàng đi xa Cái gì nữ thủ trưởng này tuy là thái độ lạnh nhạt một chút Nhưng mà đối với cấp dưới thật sự quan tâm Hắn cầm lá bùa từ trên xuống dưới Đánh giá rất nhiều lần nhưng mà chưa nhìn ra bí quyết gì Cuối cùng thì Lý Mộ tìm một cái bát nước Điểm quả lá bùa ném vào trong nước Sau đó mang nước bùa uống một hơi càng sạch Hắn chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm dọc theo ý hầu của tán đến các góc của thân thể. Hắn sau khi mà rùng mình một cái, lập tức liền cảm thấy được thân thể thoải mái hơn không ít. Ôi trời, thần kỵ vậy sao? Lý mộ nhìn không được mở miệng, trong lòng chặt chặt lấy làm kỳ. Nếu hắn có một loại bản lĩnh này, về sao chẳng phải là bách bệnh bất xâm hả? Không biết tu tiên có thể tích cốc hay không? Nếu có thể, ngay cả tiền cơm cũng có thể trực tiếp giảm đi rồi. Người tu hành cần ăn cơm hay không, Lý Mộ không biết. Nhưng mà bản thân quán một bữa không ăn cũng sẽ đói. 20 đồng tiền mua một chút gạo, hớp cháo loạn suốt 3 ngày. Hôm nay hầu bao hơi phòng lên một chút, tự nhiên phải cải thiện thức ăn chứ. Cơm trưa hôm nay, Lý Mộ không có tính làm ở nhà. Quyện thành dương khâu tuy là không lớn, nhưng mà lại đường giao thông quan trọng. tụ lâu ở trong thành không ít. Lý Mộ chọn một tửu lâu nhỏ cách gần nhà nhất, gọi một cái ấm trà, mấy món ăn nhẹ. Hương vị của đồ ăn tửu lâu tuy kém các loại món ngon ở đời sau, nhưng mà so với cháo loạn cùng với cơm dinh dưỡng bệnh viện, tốt hơn rất nhiều chứ. Ăn xong, Lý Mộ tới một chỗ y quán. Mấy ngày nay, thân thể quán xuất hiện một ít bệnh trạng, không chỉ có mất ngủ mơ nhiều, mà còn thỉnh thoảng tức ngực, khó thở, tinh thần quảng hốt. Sau khi mà uống một bát nước bùa kia, Những bệnh trạng này mặc dù là có giảm bớt, nhưng mà chưa hoàn toàn bị mất. Hắn dẫn tính tìm đại phu để mà khám một chút. Một lát sau, trong y quán, lão giả râu tóc và trắng thu hồi ngón tay đặt trên cổ tay của Lý Mộ nói, Công tử mạch đập mạnh mẽ, không có giống nhiễm bệnh, trên người công tử rốt cuộc nơi nào không thoải mái chứ. Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, gần đây đêm không có ngủ được, ngẫu nhiên nó có cảm giác tức ngực. Tinh thần khó có thể tập trung thường xuyên thất thần Lão giả suy nghĩ một lát Cầm bút viết một phương thuốc nói Lão phu tạm thời Kê cho công tử một phương thuốc thanh tâm an thần Công tử tạm dùng mấy điều xem hiệu quả ra sao Bệnh trạng thân thể hắn Không nghiêm trọng gì Chỉ là sau khi có sự từng trải ở kiếp trước khiến cho lý mộ cực kỳ để ý Đối với thân thể Thân thể này dù sao cũng từng chết một lần Chết mà sống lại Ai biết có lưu lại bệnh kính gì hay không? Phát 1.000 đồng tiền công, cải thiện thức ăn một bữa, bọc mấy thang thuốc, lại còn 800 đồng. Chương 5. Nguy hiểm tính mạng Bọc thuốc xong, hắn liền rời khỏi y quán, chuẩn bị đi mua một chút lương thực rau dừa. Khi mà đi ngang qua một chỗ góc đường hẻo lắng, bước chân không phải dừng lại. Chỉ thấy mặt đất nơi nào đó ở góc đường trải một tấm vải trắng trên giấy trắng vẽ một đồ án bát quái, góc tường còn dựng thẳng một tấm cờ xí, trên đó viết bốn chữ to thần cơ diệu toán. bước chân của lý mộ hơi chậm lại như có hứng thú nhìn một màn này. phía sau tấm giấy trắng một lão đạo mặt đạo bào rách nát râu bạc đang cầm một cái tờ giấy trắng đặt lên lửa nung, mà theo giấy trắng chậm rãi di động trên tờ giấy trắng kia dần dần hiện ra chữ viết. ô. Thần tích, thần tích luôn Một nam tử ở trước người của hắn nhịn không được Kinh hô thành tiếng Sau đó gã liền quỳ rạp xuống đất Mang một khỏi bạc đặt lên dãy trắng Lỡ tiếng nói Tiểu nhân thành hôn đã 10 năm Còn chưa có con nói giỏi Xin lão thần tiên giúp ta cho sinh đứa con trai Lão đạo sĩ từ trong lòng Lấy ra một lá bùa màu vàng đưa cho hắn nói đây sau khi về nhà Đốt cái lá bùa này qua vào một chén nước sạch uống xong nước bùa lão vu bảo đảm sang năm ngươi có thể ôm con trai rồi nam nhân trung niên dắp đầu một phen cầm lá bùa kia vui vẻ rời đi một màn này khiến cho Lý dịch nhìn mà cảm khái không thôi cái thỏi bạc kia ít nhất cũng được mười lượng cái thời buổi này thật đúng là không thiếu kẻ ngốc lắm tiền coi tiền như rác. ngày nào đó mình nếu thật sự mà không lăn lộn nổi nữa cũng ở đầu đường bày một cái sạp như vậy tùy tiện triển lãm giấy trắng xinh chữ Hòa tay chảo dầu Mấy chiêu pháp thuật So với là bộ khoái kiếm tiền nhanh hơn nhiều Mỗi người một nghề Lý mộ không muốn dạy tràn lão Khi đang chuẩn bị rời đi Lão đạo ngấn đầu nhìn hắn một cái Bỗng nhiên mở miệng Nè nè công tử xin dừng bước Lý mộ dừng bước hỏi Đạo trưởng có chuyện gì Lão đạo vuốt vuốt chồm rau qua râm của mình nói Không phải bằng đạo có việc Mà là công tử có việc đó Đây là kỹ xảo bọn biệt bộm giang hồ quen dùng. Rất hiển nhiên, lão đạo này đã đặt ý đồ trên người của hắn rồi. Lý mộ bao hàm thâm ý, nhìn lão một lần hỏi. Chẳng lẽ đạo trưởng ngươi nhìn ra ấn đường của ta biến thành màu đen sao? Ít ngày nữa nhất định có tai ương quyết quan à? Ngươi cho rằng lão phu là bọn biệt bộm giang hồ sao? Lão đạo kinh thường nhếch nhếch khóe miệng nói. Lão phu tuy là nhìn không ra ngươi gần đây... Có tài ương quyết quang hay là không Nhưng mà nhìn ra Ngươi bẫy día đã mất hết Nếu không có gì ngoài ý muốn Nhất định sống không quá nửa năm <cười> Ta nhủ rằng Lý mộ nhìn không được xi si một tiếng Lão so với đám biệt bộm giang hồ kia Càng thêm đáng hận Cái bọn biệt bộm giang hồ Chỉ là rủa người ta có quyết quang tài ương Lão già này rũa cho hắn chết Lão đạo liếc nhìn hắn Ngươi không tin Ta tin người cái con quỷ tin hay không là tùy người. Lão đạo lắc đầu, mang giải trắng dưới đất gấp lại, đặt vào trong lòng, lại khiêng lên một lá tờ diếp thần cơ diệu toán kia. Hiển nhiên tính rời khỏi. Lão đi qua bên cạnh lý mộ, đi vài bước, bước chân ngừng lại, quay đầu thản nhiên nói: Thôi thôi, lão đạo nhắc nhở ngươi một câu nữa. Ngươi ba hồn tuy còn bảy vía đã mất hết, nếu không có cơ duyên trong vòng nửa năm nhất định mất mạng. Lão phu. Không có chiếm tiện nghi của người ta, nhưng mà cũng chưa từng chịu thiệt. Hôm nay chỉ điểm người một câu, mang đến một tia sinh cơ cho ngươi, thu ngươi 800 đồng, không quá phận chứ. Lý mộ theo bản năng, sờ hướng túi tiền bên hồng, lấy sờ hụt, hắn ngận đầu, phát hiện cái túi tiền của mình đã xuất hiện trong tay của lão đạo kia. Không chỉ có rũa mình chết, mà còn muốn lấy đi toàn bộ tài sản của mình nữa. Lý mộ giận dữ nói, lão già trả... Hắn còn chưa dứt lời Đã im bặt dừng lại Thành một tiếng Bóng người của lão đạo, đạo kia Ở dưới cái nhìn châm chú của hắn Quá thành một làng khói Biến mất không thấy Lão đạo Một người sống sờ sờ Đã biến mất trước mặt của Lý mộ Lý mộ một mình Ngơ ngát đứng tại chỗ Góc đường nơi này Trừ hắn Không còn một bóng người Hắn kinh hãi Toát một hôi lạnh khắp người Sau khi phản ứng lại Lập tức lớn tiếng hồ Đạo trưởng chân chân nhân Tiên sư ngươi trở về đi ta ta tin rồi ta thật sự tin rồi người nói rõ ràng một chút đi chứ lý mộ gọi dài tiếng không có ai đáp lại đứng tại chỗ thật lâu đợi tới lúc hai chân quán bắt đầu phát tê lý mộ ý thức được lão đạo kia đã thật sự rời đi trước khi đi lão còn cưỡng luôn cái túi tiền của lý mộ đó là hai tháng bổng lộc quán cũng là toàn bộ tài sản quán rồi bây giờ hắn không có một xu dính túi Lão đạo biến mất rồi Lương tháng cũng đã biến mất rồi nuôi và tài sản đều không còn Lý mộ hận là không thể tác cho mình hai cái Trên người không có lấy một đồng Hắn một tháng tới Sống thế nào đây Cái này còn không phải là quan trọng nhất Quan trọng là hình tượng của lão đạo, đạo kia Ở trong cảm nhận của lý mộ Đã từ bọn bị bộm giang hồ Biến thành một cao nhân đắc đạo Lão nói mình có ba hồn tuy còn Bảy día đã mất hết còn nói nhiều nhất là sống không quá nửa năm. Lý mộ thật sự đã bắt đầu quảng hốt rồi. Nè, ngươi ở đây làm cái gì? Ngay trong lúc kinh quảng ở trong lòng, ở phía sau, truyền đến một âm thanh quen thuộc. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người mặc áo xanh. Ta, ta ra ngoài mua một chút đồ. Gặp Lý thành tuần phố, khi Lý mộ và nàng cùng nhau trở về, đột nhiên hỏi. Đầu nhi con người thật sự có ba hồn bảy dế sao Lý Thành thản nhiên nói người không phải là người tu hành hỏi chuyện này làm gì tò mò thôi đi thêm một đoạn nữa Lý Thành tiếp chữ nói cái đó có Lý Mộ lại hỏi nếu mất đi hồn phách người ta sẽ như thế nào Lý Thành bước chân khựng lại tựa như hiểu cái gì nói yên tâm Ba hồn của ngươi tuy là từng rời khỏi cơ thể Nhưng mà ba hồn vốn là không phụ thuộc hẳn vào thân thể Chỉ cần một thời gian không phải quá lâu Thì không có đáng ngại lắm Việc phàm nhân ly hồn á, thường xuyên xảy ra Lý Mộ tiếp tục hỏi Vậy nếu mất đi phách thì sao Lý Thành nói Phách cùng với hồn khác nhau Hồn có thể rời khỏi thân thể mà tồn tại Nhưng mà phách không thể Phách phụ thuộc vào thân thể Thân thể chết đi Bảy phách Sẽ theo đó tiêu tán Nếu chỉ là mất đi Phách Thân thể tuy chưa lập tức tử vong Nhưng mà bình thường sống không quá nửa năm Nói cách khác Hồn một khi mà chết rồi Người ta liền chết Người chết rồi Phách cũng sẽ tiêu tán Dù sao cũng là người từng chết một lần Nghe đến đó Trong lòng của Lý Mộ có một chút thấp thỏm hỏi Ta đã từng chết một lần Bảy Phách của ta có thể tiêu tán hay không vậy Hẳn là sẽ không Lý Thành an ủi hắn Sau khi ba hồn ly thể Bảy phát cần bảy ngày mới có thể tiêu tán Người ly hồn chỉ có mấy canh giờ Không cần lo lắng cái này Mặc dù có Lý Thành an ủi Nhưng mà lời của lão đạo kia Vẫn quanh quẩn trong lòng của Lý Mộ Hắn nhìn Lý Thành nói Đầu nhi, ngươi có thể giúp ta xem chút hay không vậy Bảy phát của ta còn, còn hay không Chương 6 Nguy hiểm tính mạng Lý Thành lắc đầu nói ta tu duy không có đủ, không thể xem xét bảy phách của người khác được đâu. Đúng lúc Lý Mộ thất vọng, nàng bỗng nhiên nói. Nhưng bảy phách tương quan với thân thể, nếu là bị mất một phách nào cũng có thể thông qua biểu hiện thân thể suy đoán. Lý Mộ vô dàng hỏi, suy đoán như thế nào? Người có bảy phách, tên thi cẩu, phục thủy tước âm, thôn tạc, phi độc, trừ quế, xuống phế bảy phách này chủ tinh thần thân thể Lý Thành nhìn hắn nói Thi cậu chủ cảnh giác Cảm nhận Thi cậu phát tan Thì người ta cảm nhận những cái cảm giác hạ xuống Sau khi đi vào giấc ngủ Rất khó bị ngoại vật đánh thức Mà người tu đạo Sau khi mà luyện quá thi cậu phát Mặc dù là ngủ sai Cũng có thể cảm ứng được xung quanh Lý bộ khẽ biên sắc Hắn mấy ngày nay Đi vào giấc ngủ rất là khó Sau khi mình ngủ, khi mở mắt lại, bình thường là sau buổi trưa. Buổi sáng bên ngoài ồn ào, hắn hoàn toàn không cảm thấy. Lý Thành chưa có phát hiện, tiếp tục nói. Phục thủy là mệnh hồn, chủ ý thức. Phục thủy phát tan, người ta phần lớn thất thành. Lý Mộ cảm giác ngực đã bị trúng tên, sắc mặt tái nhật đi một phần. Thôn Tạc là chủ trừ tà, có thể tiêu diệt hư tà tạc vong. Thôn Tạc phát tan thì tà phòng rất dễ vào cơ thể, người nhiều bệnh. Lý mộ che miệng ho một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Phi độc là chủ giấc ngủ, phi độc phát tan, đêm không thể ngủ. Lý thành mở miệng một lần nữa, nhìn thấy lý mộ quần mắt thâm sị, đôi lông mày thanh tú, khẽ nhíu lại. Trừ quế, khu trừ cái bẩn ở bên trong, xuống phế chủ nội tức, xuống phế phát tan, thì hít thở không có thoải mái lý mộ sờ sờ ngực rất là khó chịu trong lòng còn lại một tia hy vọng giang nàng hỏi vậy thì tước tước âm thì sao tước âm lý thành chưa lập tức giải thích ánh mắt nhìn hắn hồi đầu mới nói tước âm với nam tử chủ chủ lý mộ sốt ruột không chịu nổi nói chủ chủ cái gì chủ thận tinh lý thành dời tầm mắt mặt không biểu cảm nói người người cái kia Cái kia buổi sáng có dựng dậy hay không vậy? Không dậy được. Lý mộ lắc đầu nói. Ta gần đây rất khuya mới có thể đi vào giấc ngủ. Sao buổi trưa mới tỉnh? Giấc ngủ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Dẫn tới gần đây một ngày quán. Đều là từ buổi trưa bắt đầu. Lý Thành ánh mắt mơ hồ hạ giọng nói. Ta không phải nói cái này. Ta là nói cái, cái kia kìa. Cái nào nữa? Lý mộ nghi hoặc đặt câu hỏi. Sau đó... Như là ý thức được cái gì Cả người như bị sát đánh Lý Thành từ trong ánh mắt của hắn Đã nhận ra được đáp án Sao có khả năng chứ Lý Thành giật mình đứng ngay tại chỗ Mở miệng nói Chẳng lẽ người không phải là ly hồn bình thường Mà là có yêu tà quấy phá sao Nếu không bảy phách Sao có khả năng thiêu tán nhanh như vậy Chủ nhân trước của thân thể Là chết như thế nào Lý mộ không để ý nữa Hắn chỉ dùng ánh mắt vô hạn chờ mong của Lý Thành hỏi Đầu Nhi, ta, ta có thể cứu chữa hay không vậy? Lý Thành nhớ mày từ bên hông Lấy ra một lá bùa gấp lại nói Bảy phát đã mất hết Tuy sẽ không có lập tức chết Nhưng mà không còn bảy phát bảo hộ Tà phòng rất dễ nhập vào cơ thể Cái lá bùa trừ tà này có thể bảo vệ người Không có bị ngoại tà xâm nhập Người nhất định phải mang theo bên người đó Lý Mộ mang lá bùa đó cất kỹ bên người nói Cảm ơn Đầu Nhi nha Đừng có khách khí đừng có quên ngươi là thuộc hạ của ta. Lý Thành nhìn hắn một cái nói: Ta về huyện nhà tìm đọc điển tịch. Ta về huyện nhà tìm đọc điển tịch trước, ngươi ở nhà chờ ta. Lý Thành về huyện nhà trước. Lý Mộ một mình ủ rũ đi trên đường, vốn tưởng là đại nạn không chết, tất sẽ có phúc sau này. Ai biết vẫn không thoát được giận mệnh kiếp trước, chỉ có khoảng nửa năm tuổi thọ đã thê thảm. Thảm hại hơn là hắn không có một xu dính túi. Ngay cả tiền cơm tối cũng không có. Sớm biết vừa rồi đã hướng đầu nhi mượn chút tiền rồi. Chuyện bậy phách chỉ có thể gửi hy vọng cho Lý Thành. Lý Mộ trước mắt cái chuyện quan trọng nhất là kiếm một chút tiền xử lý cái chuyện cơm nước. Mờ mịch ngay ngóc đi tới cửa. Hai bóng người từ phía trước đi lên đón. Trương Sơn nhìn Lý Mộ kinh ngạc nói. Nè Lý Mộ. Ta vừa mới nhìn thấy ngươi đi cùng với đầu nhi, ngươi trước kia không phải là sợ đầu nhi nhất sao, từ bao giờ cái lá gan trở nên lớn vậy chứ. Chà, hình như hôm nay phát bỗng lộc phải không, nói đến bỗng lộc, lý mộ ngươi mấy ngày hôm trước mượn bọn ta 10 đồng tiền, còn có cái chiếu kia nữa. Các người đến vừa lúc rồi, lý mộ nắm bả dai của hai người nói, ta vừa rồi ra ngoài không cẩn thận, hai tháng bỗng lộc đều đã bị người ta ăn cắp rồi. Các người có thể cho ta mượn một chút nữa hay không vậy? Chờ ta tháng sau, phát luôn tháng đó ta, ta. Quẩy rầy rồi. Thôi thôi thôi, xin cáo tự nha. Sau một lát, Lý Mộ cần nhắc bạc dụng công tay Hướng hai người bóng lưng sắp biến mất phát phát tài Cảm tạ, cảm tạ nha. Trương Sơn và Lý Tứ, hai vị đồng nghiệp này kêu kiệt thì kêu kiệt. Nhưng mà Lý Mộ thật sự gặp khó khăn, bọn họ trái lại không có quanh tay đứng nhìn. Bạc dụng trong tay quý mộ Đại khái chỉ có hai chỉ thôi Tiêu tiết tiền một chút vừa qua một tháng hẳn là không có vấn đề gì Đương nhiên một tháng này Nếu không có con đường pháp tài khác Hắn chỉ có thể làm bạn với cháu loãng cùng dưa muối Không có bảy phát Thân thể của hắn vốn suy yếu hơn người thường Cứ thế mãi Tình trạng thân thể nhất định Càng ngày càng kém rồi Việc cấp bách kiếm tiền trước đi Đề cao chất lượng sinh hoạt Không cầu mỗi ngày phải thịt cá nhưng cũng phải tạm đoàn, dinh dưỡng thân thể cần chứ. Nhưng mà từ xưa đến nay kiếm tiền đều không phải là một việc dễ làm. Tuy những năm qua, lý mộ ốm đau ở giường, nhàn rỗi nhàm chán chỉ có thể dùng đọc sách để giết thời gian. Dự trữ tri thức phong phú như kẻ xuyên diệt khác trong tiểu thuyết mạng. buôn bán một số thứ để mà kiếm tiền cũng không phải là việc khó. Nhưng quy định phàm quan đại chu vô luận phẩm cấp đều không được kinh thương, chỉ là một điều này khiến cho rất nhiều ý tưởng của hắn đã biến thành bọt nước rồi. Cái này cũng không phải là kỳ thị thương nhân, thứ nhất là quan lại tay nắm quyền bính, nếu nhúng tay vào việc buôn bán rất khó cam đoan, không có lấy quyền lực mưu đồ việc riêng chứ, phá thương thị trường công bằng dẫn tới xã hội rung chuyển. Thứ hai cũng vì để cho các quan lại mang càng nhiều tâm tư dùng ở trên nghề chính, quan viên thượng tầng. Tự nhiên có biện pháp chui kẻ hở của luật pháp Lý Mộ chỉ là một tên tiểu lại Kết quả của trái luật nhẹ nhất cũng là cách chức điều tra Vì bạc đánh mất công việc không có lãi Dù sao lý tưởng của Lý Mộ cũng không phải là một tài chủ gia tài bạc triệu Ở thế giới tràn ngập quyền bí dụ hoặc này Không tu tiên cũng rất có lỗi hắn chết một chuyến này rồi Húng chi sinh cơ duy nhất trước mắt của hắn là ở chỗ Lý Thành Hắn phải ở lại bên cạnh nàng Mới có cơ hội sống sót Không thể kinh thương Lấy thân phần khoắn lừa đảo đương nhiên Cũng không thể thực hiện được Sau khi mà giấc giả suy nghĩ không có kết quả Lý mộ quyết định ra ngoài Đi một chút trước Chương 7 lựa chọn gian nàng Thứ nhất Tìm linh cảm kiếm tiền Thứ hai muốn thử thời vận xem Xem có thể gặp lại được cái lão đạo kia hay không Chỉ tiếp Hắn đi hết huyện thành Cũng chưa nhìn thấy cái bóng dáng lão đào kìa. Chưa tìm được người, cũng không có nghĩ ra phương pháp kiếm tiền. Đứng ở đầu đường, lý mộ thở dài. Bên tài bỗng nhiên, truyền đến một đợt tiếng quát mắng. Tháng trước, nói tháng này. Tháng này, nói tháng sau, ngươi chơi ta sao? Một tháng, chỉ ngẹn ra, có ba hàng chữ. Bát cơm này, còn có thể ăn được hay không chứ? Ngày mai, nếu mà không nộp bản thảo, tin ta dặn cái đầu chót ngươi hay không vậy? Trước cửa một tiệm sách Thương sinh trẻ tuổi Nghe trưởng quầy răng dạy Sắc mặt khoáng xấu hổ giải thích Viết sách loại chuyện này Phải trong giàu linh cảm chứ Trưởng quầy xin một tiếng mắng Linh cảm cái rắm chó Cho người thêm 3 ngày thời gian 3 ngày không nợ được bản thảo Người cứ chờ đền tiền đi Có nhục nhã nhặn Có nhục nhã nhặn chứ Thương sinh trẻ tuổi Cảm tháng hai câu Lắc đầu rời đi Tiệm sách này Nhìn qua làm ăn không tệ Lý mộ đứng trước cửa vẻ mặt như có một chút suy nghĩ Tuy hắn không thể làm ăn buôn bán Nhưng mà thông qua thể lực cùng trí nhớ của mình Kiếm lấy thu nhập ở ngoài bỏng lọc Lại là một điều hợp lý Hơn nữa cũng hợp pháp Viết sách trái lại là một con đường Kiếm tiền không tệ Không trái với luật pháp Cũng càng thêm có mặt mũi Vấn đề ở chỗ Lý mộ tuy là từng đọc không ít sách Nhưng hắn không giống tiền bối xuyên diệt khác như vậy Hắn không có năng lực để gặp qua là không quên được Trong đầu cũng không có thương diện Ở dưới cái tình huống không cố ý ngầm ngà Chỉ bằng vào ký ức Từng đọc một lần Căn bản không có khả năng Mang cái nội dung trước kia từng xem Thuộc lại đầy đủ Hắn chỉ có thể thông qua một ít mạch lạ Cái chuyện xưa miễn cưỡng nhớ rõ Lại tự mình gia công một phen Mà ở trước đó hắn còn cần làm một lần Nghiên cứu thị trường Lý mộ lững thững đi vào trong tiệm sách Tiệm sách này cũng không nhỏ Trong cửa hàng bày đầy những giá sách Các loại sách Phân loại bày trên giá sách Nhìn thấy có người bước vào tiệm Một tiểu nhị tiệm sách đi lên đón cười nói Khách quan muốn mua sách gì? Lý mộ đi thẳng vào vấn đề hỏi Các người nơi này sách gì bán tốt nhất? Vậy đương nhiên là các tiểu thuyết rồi Tiểu nhị dẫn lý mộ tới trước một giá sách lớn nhất nói Đây Đây đều là sách mới được quan lên nhất, khách quan xem trước một chút đi. So sánh với thư tịch các loại kinh sử, tiểu thuyết, gần sát như cuộc sống hơn, hơn nữa đọc không có buồn tẻ, chán nặng như vậy. Lý mộ đi tới, có không ít người bồi hồi ở trước giá sách chỗ này. Lý mộ dùng thời gian một khắc đồng hồ sau khi mang thư một giá sách này xem một lần, trong lòng đã có sắp xỉ năm chặt. Thư mục dễ bán của tiệm sách này hầu như đều là các cái chí quái tiểu thuyết đề cập thần tiên ma quái. Trong sách miêu tả cũng đều là chuyện xưa thần bí, thần quái quang đường. Thỉnh thoảng xen lẫn một ít nguyên tố diễn tình hoặc là tình yêu, làm mảnh đới hấp dẫn người ta. Cái này không kỳ quái. Thế giới hắn hôm nay ở giống là quyền bí, quỷ dị, yêu quỷ, tinh quái ở một thế giới khác là tiểu thuyết ảo tưởng. Ở đây lại là sự thật. Chuyện xưa gần sát cuộc sống ghi lại Cảm giác nhập vai của mọi người Càng mạnh hơn Tự nhiên cũng càng được quan ngân Rời khỏi cái tiệm sách Trong lòng của Lý Mộ đã có ý tưởng bước đầu Hắn ở chợ mua một chút gạo muối dưa Lúc mà trở về nhà Xa xa để nhìn thấy Lý Thành Đứng ở nơi đó Lý Mộ bước nhanh đi lên chờ mau hỏi Đầu nhi tìm được biện pháp chưa Lý Thành gật gật đầu nói Tiến vào rồi mới nói đi hai người đi vào trong sân lý thành quay đầu nhìn thẳng nói bảy phát là cơ sở của thân thể mất đi bảy phát thân thể từ từ suy bại ba hồn cũng sẽ chịu thân thể liên lụy ngày chết là lúc hồn tiêu đến lúc đó không cách nào mà cứu vãn được thần tiên khó cứu ngươi vừa mới mất đi bảy phát không lâu muốn sống sót có hai con đường có thể lựa chọn cụ thể chọn cái nào cầm tự ngươi quyết định lý mộ dò dàn hỏi hai Hai cái nào? Thứ nhất, đó là tu đạo, sinh linh thế gian đều có thể tu hành, việc tu hành yêu có yêu đạo, quỷ có quỷ độ, phép tu hành của nhân tộc cũng có đủ loại. Ta tu là phép đạo môn, đạo môn tu hành để nhất cảnh gọi là luyện pháp. Lý Thành nhìn Lý Mộ chậm rãi nói: "Bảy pháp chủ thân thể, nguyện hóa bảy pháp, có thể chủ đạo thân thể, bất bệnh bất xâm, giảm tà bất nhập." Lý Thành giảng giải quyền diệu Khó giải thích Phía sau Lý Mộ không thể nghe hiểu Nhưng mà kết hợp tri thức hắn biết được về 7 phách Dài câu phía trước Hắn sắp xỉ để hiểu được rồi Con người có 7 phách Chức năng không giống nhau Thi cậu phách Chủ cảnh giác Cảm nhận Sau khi mà luyện quá thi cậu Thì có thể dễ dàng cảm giác nguy hiểm Gặp được nguy cơ Mặc dù là đang ngủ Cũng có thể lập tức tỉnh lại Phi độc phách Chủ giấc ngủ sau khi mà luyện quá phi độc Có thể đi vào giấc ngủ bất cứ lúc nào Cũng có thể trong giấc ngủ Bài trừ độc nóng lạnh Thôn tạc phách Chủ quản hệ thống miễn dịch Luyện quá thôn tạc Khi bách bệnh bất xâm, dạng tà, hóa vào Xú phế phách Chủ nội tích, luyện quá xú phế Có thể điều tiết hơi thở nhiệt tim Hạ thấp cơ năng của thân thể Đạt tới hiệu quả tích cóc thời gian dài Tước âm Chủ sinh sản, luyện quá tước âm Năng lực phương diện nào đó sẽ tăng lên trên diện động Nhật lý dạng cơ Đêm ngự 10 nữ nhân không nói chơi Lý Thanh sau khi giới thiệu qua chuyện tu hành cho hắn Lại nhìn về phía hắn nói Người bình thường tu đạo cần luyện quá 7 phát Người 7 phát đã mất hết Cần ngưng tụ 7 phát trước Độ khó ngưng tụ 7 phát lớn hơn xa so với việc luyện quá Nhưng mà chỗ tốt là 7 phát của người là tự ngươi ngưng tụ ra Sau khi mà ngưng tụ liền có thể tự nhiên khống chế Không cần luyện qua thêm Nói xong Lý thành nhắc nhở hắn Con đường này cực kỳ gian nan Vô cùng có khả năng thất bại Một khi mà thất bại Người không có cơ hội nữa Tuy là nhật lý dạng Tuy vách bệnh bất xâm Dạng tà bất nhập Nghe qua rất mê người Nhưng mà cũng không thể không cân nhắc phiêu lưu chứ Lý mộ vẫn quyết định đối chiếu một lần Rồi mới quyết định hỏi Còn đường thứ hai thì sao? Lý Thành nói, trước khi ba hồn của ngươi bị thân thể liên lụy, dứt bỏ thân thể, chuyển thành quỷ tu, từ nay về sau lấy trạng thái linh hồn tồn tại ở thế gian. Hả? Vậy vậy chính là quỷ rồi? Ít nhất có thể lấy một loại phương thức khác để mà sống, ngưng tụ bẫy phát, Quá khó, quá khó luôn. Nhớ đâu mà thất bại, ngươi sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán. Ngay cả cơ hội thành quỷ cũng không có nữa. Lý mộ trầm năm hồi lâu khẽ thở dài. Ta, ta chọn cái thứ nhất. Thật là không dễ dàng gì sống lại một lần nữa. Ở dưới tình huống còn có cơ hội làm người. Hẳn đương nhiên không có lựa chọn thành quỷ đâu. Các bạn vừa nghe xong tập 1. Xuyên việt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. thần ải, chào tạm biệt.